Trường 136, lục lục, trên triều đình bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể không có gợn sóng. Thống lĩnh hoàng thành ti đổi người, lập tức truyền đến tay mọi người, nó giống như một dấu. Hiệu cho thấy hướng gió mới trước, lão hoàng đế và tập hồng nhụy vẫn luôn là đồng minh chiến lược kiên định. Tuyệt đối không ngờ khi vị trí của hồng nhụy hoàn toàn vững chắc giữa hai người. Ngược lại xuất hiện rạn nứt. Cũng không có gì kỳ quái Cùng hoạn nạn dễ dàng Cùng phú quý lại khó Một hoàng đế trừ phi bước vào quan tài Nếu không tuyệt đối không giao phó tính mạng của Mình cho một người Lão hoàng đế chỉ là tàn Không phải là chết Chỉ cần chưa chết Lòng nghi ngờ của một hoàng đế sẽ vẫn luôn ở đó Nhưng vấn đề bây giờ là Hắn chết đối với tập hồng nhụy Cũng không có ảnh hưởng gì Với việc tập hồng nhụy rất hy vọng hắn còn sống, hiện tại lại có cũng được mà không có cũng không sao, dù cho hắn chết tâm, lấy tình trạng thân thể của hắn xê âng. Đương nhiên, không có ai nghi ngờ cái gì, tập hồng nhụy lại trong nháy mắt lại một mình lớn mạnh, chỉ cần nhận thức được điểm này cũng đủ để cho lão hoàng đế đêm không thể ngủ, mà chỉ cần nhận thức được điểm này cũng đủ để cho triều đình trong lòng người nhốn nháo. Tập hồng nhụy lúc này thế như trẻ tre, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ép phe đối lập đến thở hồn. Hền, nhìn sự thống trị ngày càng vững chắc của nàng, đàng cũ cảm thấy mình đang nằm trong quan tài, cho dù bọn họ liều mạng dẫy ruộng, nhưng cũng chỉ nhìn từng tầng đất rơi xuống, loại cảm. Giác hít thở không thông vừa nằm phẳng vừa vé nắp này, khiến người ta tuyệt vọng, và bây giờ... Họ lại nhìn thấy một tia sáng, sùng văn đế coi văn võ cả chiều là kẻ thù, là bởi vì tập hồng. nhụy ở vào thế yếu, nhất định phải ủng hộ toàn bộ, mới thực hiện được ý tưởng Thái hậu nhiếp chính, nâng đỡ ấu đế, bảo vệ phía sau, mà hiện tại thời thế nghịch chuyển, ngoại trừ tập hồng. nhụy ra, tất cả mọi người đều yếu, chiến lược nâng đỡ ấu đế quả thật thực hiện được, nhưng uốn cong quá mức. Lập tức khiến cho tánh mạng của hắn cũng không có bảo đảm, cho nên trong khoảng. Thời gian ngắn, hắn phải bồi dưỡng ra một thế lực, ước thúc tập hồng nhụy, ít nhất lúc hắn còn sống, để cho nàng một nhà độc đại. Đây chính là cơ hội bọn họ chờ đợi, sau khi Yến Tiểu Phi bị thay thế. Rất nhiều phò tướng vốn có quan hệ tốt với hắn cũng bị thay thế, cho dù hắn là người không nhạy bén về chính trị gì. Cũng phát hiện ra đúng chỗ nào Vội vã đến phủ tần hành triều, Xin giúp đỡ Sư phụ Hiện giờ tần hành triều cũng là hiếu tướng Tuy rằng vẫn thân hình cao lớn như cũ Họa phong kỳ lạ Nhưng làm văn chức lâu Còn dính chút khí chất nho nhá Ngẩn đầu Nhìn Yến Tiểu Phi Bình tĩnh nói Thuận theo tự nhiên Đã điều ngươi đi đông đại doanh Vậy ngươi cứ an tâm làm của mình Yến Tiểu Phi Hoàng thành ti phụ trách thủ vệ nội thành, đông. Tây hai đại doanh phụ trách thủ vệ ngoại thành, mặc dù là bình cấp, nhưng điều hắn ra khỏi trung tâm, rất rõ ràng chính là không còn tín nhiệm hắn, đây rất hiển nhiên không chỉ là hoài nghi. Nhằm vào hắn, cũng là nhằm vào sư phụ hắn, thậm chí là nương nương trong cung, loại chuyện này là có thể thuận theo tự nhiên sao, tần hành chiều trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả đều nghe hoàng hậu nương nương, mọi thứ của tập hồng nhụy đều đến từ hoàng quyền, cho nên từ căn nguyên trên dao động, đối với nàng mà nói cũng là trí. Mạng nhất, hoàng thành phòng vệ thích hợp, trong nháy mắt đổi thành đức nhân khống chế, mà tả tướng bạch quốc công vẫn luôn không can thiệp. cũng vào lúc này hiện ra cảm giác tồn tại, thân là... Một linh vật, sự tồn tại của Bạch Quốc Công là chiếm một cái hố, mà bởi vì tập Bạch Hai Nhà là thông ra, ông ta vẫn bị ngầm thừa nhận là ở trận doanh của tập Hồng nhụy, nhưng cho đến giờ. Phút này, mọi người mới nhận ra, ông ta thật ra là ở trận doanh của Hoàng đế, tuy rằng bất kể ở phe nào, đều không ảnh hưởng đến chuyện ông ta chỉ là một linh vật, nhưng chỉ cần có một chút. Khác biệt cũng đủ để trở thành một điểm đột phá. Càng ngày càng nhiều người đến phủ của ông ta, bạch quốc công vốn tưởng rằng mình có thể về hưu, không ngờ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn. Gió, lần này còn khó chơi hơn trước kia, bởi vì đảng cũ, nói trắng ra chính là quý tộc cũ, phủ chữ quốc công thân là huân quý khởi nguồn từ Thái Tổ, không ai lớn hơn bọn họ, tập hồng nhụy phế. Hiến nạp, thanh lý ruộng đất ở Tây Tạng, thật ra người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là họ nhưng bởi vì bạch liên nhi phủ chữ quốc công ăn hai đầu hưởng lợi lớn đành im lặng làm phản đồ trong huân quý hiện tại gợn sóng nổi lên đảng cũ lại bắt đầu vụt vụt chạy về phía ông ta những gia tộc lớn đoàn kết một lòng ông ta dễ dàng loại bỏ mặt mũi của bọn họ nhưng để cho ông ta làm chim đầu đàn trong lòng ông ta lại có nghi ngờ Giống như con gái ông ta đã nói Phủ chữ quốc công kinh doanh đến bây giờ Ví như đi thuyền trong nước ngầm Chỉ cần ở lại một Chút Thuyền sẽ bị lật úp Bọn họ thua Nhưng ông ta không nghĩ tới Không chỉ là những lão bằng hiếu kia Ngay cả Ninh Lan cũng bắt đầu liên tiếp tới cửa Nhắc lại tình cảm Khi nhìn thấy Ninh Lan Bạch quốc công thậm chí muốn thở dài một tiếng Thế đã đến nước này Ngay cả một phúc vương không màng danh lợi cũng muốn đứng lên, Ninh Lan tất nhiên không thể không màng danh. Lợi, trước kia vì duy trì thiết lập, hắn để lộ giã tâm quá rõ ràng, tất cả đều đang lẩn trốn trong bóng tối. Hiện tại sau khi biết mình kỳ thật là tia, ẩn tia, uồng nhảy múa, nhất thời cảm giác. Được trước kia mình có bao nhiêu buồn cười, sở dĩ hắn ẩn nhẫn, là vì để bản thân không bị phát hiện lấy lợi ích trong loạn lạc, có một đoạn thời gian hắn thậm chí cảm thấy có thể so mưu với tập hồng nhụy, cho nên khi tập hồng nhụy hoài nghi hắn, hắn ưu tiên cách làm là loại bỏ hoài nghi của nàng, khắc kỷ phục lễ. bây giờ nghĩ lại, tập hồng nhụy hoài nghi hắn thật ra giống với hoài nghi lâm hoàn, đều là thủ đoạn đe dọa bọn hắn, nàng từng bước chặt đứt cánh của hắn, nhốt hắn trong phúc vương phủ. Hoàn toàn cô lập thành chim trong lòng của nàng Nhưng nàng cấm Hắn là bởi vì muốn nuôi hắn sao Nàng chỉ muốn âm thầm diệt trừ hắn Thật ra khi tập hồng nhụy để tập lục yên cùng hắn phân phủ ở Hắn liền mơ hồ nhận thức được ý đồ này Khi tập hồng nhụy Cắt đứt liên lạc với hắn Có nghĩa là nơ ép đã có tâm tư tiêu diệt hắn Nhưng khi đó hắn không có biện pháp Nếu như hắn lộn xộn Sẽ chọc giận tập hồng nhụy nhanh hơn, hắn còn đang đánh cược. Khả năng hợp tác thấp nhất, hiện tại hắn biết, chưa từng có loại lựa chọn kia. Đã như vậy, hắn còn cố kỵ cái gì? Ninh Lan và Bạch Quốc công đại khái coi như có chút thân thích, Ninh Lan cũng. Không có ý định liên hợp với ông ta, Lão Hồ Ly lăn lộn nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng đặt mình vào cảnh ngộ nguy hiểm, hắn chỉ cần một thái độ là được rồi. Một thái độ tán thành, cũng không phản đối, có thái độ này là có thể cho mọi người một tín hiệu lại có một chiều gió sinh ra, tranh đoạt quyền lực, xét cho cùng chính là tranh đoạt hoàng quyền, với tư cách là người. Nắm giữ thái tử, hắn vốn chính là người có sức cạnh tranh lớn nhất hiện nay của các vương thất, với việc lực lượng vương thất hơi yếu, bây giờ lại giống nhau, dùng văn đế tôn đại Phật này. Chuyển đổi trận doanh Gia nhập bọn họ Có lẽ là tâm giúp bọn họ Chỉ là ai yếu liền giúp người đó Ninh lan vê Út ve chân mình Ít nhất trong mắt đại đa số mọi người Hắn vẫn còn yếu Đuối Cho nệt tại dùng văn đế chưa chết Hắn vẫn có thể được lão hoàng đế ủng hộ Phục khắc tập hồng nhụy con đường Chỉ cần lão hoàng đế trông đỡ thêm một năm Nhưng là hắn không nghĩ Tới Chính mình vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy tin tức lão hoàng đế, sắp chết, sùng văn đế hiện tại tàn phế, so với vất vả rèn luyện, đương nhiên càng hy vọng có linh đan rượu dược gì đó. Khiến hắn lập tức phục hồi như cũ, nghe được các tiên sư luyện ra tiên đan, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng cho người dâng lên, nhưng sùng văn đế cũng không phải kẻ ngốc, người khác cho hắn cái gì hắn liền ăn cái đó. Tự nhiên muốn cho người ta thử qua trước, người thử thuốc, sau khi dùng tiên đan, nhất thời cảm thấy như uống rượu ngon, như linh tiên âm, phiêu phiêu. Dục tiên, tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ tung vũ hát vang, dù cho dược hiệu qua đi, cũng thương nhớ cái cảm giác tuyệt diệu kia, nói mình sau khi uống thuốc, nhìn thấy thần tiên, dùng văn đế. Lập tức mừng rỡ, vội vàng sai người lấy đan dược ra. Uống một viên, chờ sau khi uống thuốc, nhất thời tinh thần phấn khởi như người thử thuốc, chăm đau đều chờ, mỗi một chút là vui cười, dược. Hiệu qua đi, chỉ cảm thấy từ tiên thể trọng rơi xuống trở về thế gian, toàn thân tự tại, lập tức thưởng lớn cho đạo viện, để cho các tiên trưởng lại luyện ra càng nhiều tiên đan, ngay từ đầu. Đối với việc này, Đức Nhân vẫn là rất vui vẻ. Thậm chí ngay cả hắn ta cũng động tâm tư, tiên đan kia có kỳ diệu vậy sao, chỉ có Lâm Oản vô cùng lo lắng, thậm chí còn nói với Ninh Lan đừng. Hành động thiếu suy nghĩ, cũng muốn gặp hắn một lần, đan dược có độc, hiện tại Đức Nhân và Ninh Lan đã thành đồng minh, nên không cần phải giấu diếm hắn ta nữa, Đức Nhân lập tức nói, nhưng... Dược hiệu là ta tận mắt nhìn thấy, quả thật có hiệu quả. Cũng không xảy ra vấn đề gì, lâm hoàn vội la lên, đó là bởi vì hữu hiệu, là bởi vì tinh thần tê liệt, tựa như ngũ thạch tán, mang. Theo hiệu quả ảo giác mãnh liệt, lúc dùng, quả thật sẽ cảm thấy thân thể thoải mái, toàn thân thư thái, nhưng độc sẽ nhập thể, càng tích càng nhiều, biết một khắc nào đó sẽ bộc phát hơn. Nửa loại thuốc này, một khi uống, tất nhiên sẽ thành nghiện. Sau khi hình thành ỉ lại Muốn cai cũng khó cai Người thân thể cường tráng uống lâu dài Cũng sẽ bị vét sạch thân thể Càng Đừng nói như lão hoàng đế Biết đâu sẽ chết bất đắc kỳ tử Đức nhân Những thứ này Lâm cô nương làm sao biết được Lâm hoàn Loại chuyện xuyên không này Cô ta sẽ nói với Ninh Lan Đức Nhân thì tất nhiên là không thể Cho nên cô ta chỉ nhìn Ninh Lan Chuyện này không chỉ ta biết, Phúc Vương Phi cũng biết, đan dược, có độc, là một loại thương thức còn thông tục hơn cả mí. Mát, phàm là người có kinh nghiệm giống ta, đều biết, cho nên, tập hồng nhụy khẳng định cũng biết, Ninh Lan, trong chuyện Ly Miêu Hoán Thái Tử, Ninh Lan đã thấy được sự điên cuồng của tập hồng nhụy, mà trong chuyện đầu độc này, lại càng nhận thức được, ở trên mảnh đất này sinh tồn các loại người. Đối với hoàng đế đều từ đáy lòng mang theo một tia kính sợ, mà tập hồng. Nhụy hoàn toàn không có, cái này có lẽ kỳ quái. Sau tin tức lâm hoàn xuyên không, Ninh Lan liền từ trong miệng cô ta hiểu được càng ngày càng nhiều chi thức của tương lai, trong đó bao gồm. Trong tương lai không có hoàng đế, tất cả mọi người đều bình đẳng, tư tưởng vĩ đại và lãng mạn, vì vậy nó đã hun đúc ra sự đồng cảm của tập lục yên lòng thương hại và sự lạnh lùng của tập hồng nhụy hắn hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao đôi tỷ muội này có thể làm hai người tàn nhẫn như thế bởi vì đây là sự mâu thuẫn từ đầu đến cuối tư tưởng lập trường của họ đều thống nhất họ cùng coi một quần thể là bạn bè bôn tàu vì họ đồng thời họ cũng coi một nhóm khác là kẻ thù để chống lại kẻ thù chung không có cách nào để sử dụng nó Cho nên tập lục yên có thể. ngụy trang không kẽ hở trước mặt hắn. Bởi vì nàng ấy không giả vờ. Khi nàng ấy đi cùng đường. Nơ ép ấy quả thật có thể giống như biểu hiện của mình. Tràn ngập thiện với hắn. Nhưng loại. Thiện này là loại thiện quét giác. Làm tổn thương mạng con kiến. Mà là một loại tư thái trí cao thuận ta. Thì sống nghịch ta thì chết. Một khi ngăn cản sự nghiệp vĩ đại của nàng ất. Như vậy. Nàng ấy có thể trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn giống như tập hồng nhụy, mà tập hồng nhụy là một loại tồn tại càng kỳ diệu. Nàng vừa là cổ nhân, vừa là người tương lai, kiêm cả hai loại. Người, tiệt, bạc, bác, cho nên ở bọn họ còn đang chủ tính lợi dụng lão hoàng đế đạt được sức mạnh ngắn ngủi. Nàng đã quyết định rút cùi dưới đáy nồi, xử lý luôn lão hoàng đế.